Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa chạy vừa kêu cứu nhưng chẳng ai ra mặt. Họ chỉ ôm bụng cười. bật lấy, bắt về làm vợ ấy mà. Cô gái kia vừa chạy tới chỗ tử văn thì đám người theo sau cũng đã chạy xa tới. Cô giữ chặt tay cậu khẳng cầu. Cứu tôi, tôi là người ở nơi khác mới đến. Xin cậu cứu tôi. Đám trai bàn cười sạc suột. Cô em lại đây, bây giờ phải làm vợ anh luôn nhé. Vừa nói chúng vừa trồm tới, tử văn kéo cô né sang một bên, một tên mặn bẩm trợn. Thả cô ấy rằng, mày là đứa nào? Tử văn vẫn chẳng thèm trả lời, càng làm chúng tức điên hơn. Cả đám đồng loạt xông lên, chúng cứ nhắm thẳng đầu tử văn mà tiến tới. Nhưng chỉ một lát cả đám đều bị đồ gục kêu la oai oai. Bớ giả ngươi cứu chúng con. Cô gái kia vội kéo tử văn chạy nhanh.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 Thử văn, lại đây ta coi nào. Bà run run bước lại, không tự chủ được lại rơi lại. Ta nghe chuyện của vợ chồng con rồi, xin chia buồn cùng con. Thường con bé quá, ta cũng nhớ khả tình. Mới vậy mà đã 5 năm rồi đấy, thôi vào nhà, vào đây mau lên. Cô ấy kia vẫn chẳng hiểu gì, lăng minh vợ giải thích. Đây là tử văn, chồng của khả tình. Cô ấy rất giỏi về y thuật mà anh hay kể cho em nghe đấy, nhớ không? Người này ghé gieo lên Em nhớ rồi, tiếc là cô ấy... Nói đến đây đột nhiên cô im bặt Ánh mắt tử văn lại ghé đau thương Cậu khẳng định một lần nữa Vợ tôi vẫn đang khỏe mạnh Cô ấy đợi tôi tư đón về Không khí gần gạo bao trùm Lăng minh với gạt đi Thôi vào đi, đường xa vất vả Mà sao cậu lại gặp được em gái tôi thích Tử văn hơi bất ngờ Cậu có em gái hồi nào vậy Vì sao lại chuyển tới mãi đấy Lăng Bình bội giải thích. "Cô ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong một lần mẹ tôi bị bệnh, thì các thầy lang không ai chữa được thì may mắn cô gái này xuất hiện. Bây giờ nên bà già yếu đi nhiều là do bệnh tấn nó hành, thương hoàn cảnh cô ấy bà nhận làm con nuôi. Cho tôi nằm liệt giường 4 năm thì mất, nơi đó quá nhiều đau buồn nên mẹ con tôi đã bán đi, bà bảo chỗ này là quê của bà ngoại." Mẹ muốn tới đây được hưởng thụ tuổi già vì thế chúng tôi mới về đây sống mới được có vài tháng. Cô gái kia bội sen vào. Hồi nãy em đang đi ngoài chợ tự nhiên mấy tên trai bạn chúng đuổi em tính bắt về. May mà cậu từ văn cứu kịp. Lặng mình tư giận. Mẹ kịp. Lạc ảnh quả nói trường lặng. Không thể để chúng nó tắc oai tắc quái vậy được. Em xuống bếp làm đồ ăn đi. Thiên đại khách quý Mình nguyệt mặt hơi e thẹn, cứ mãi mê ngắm tử văn, mãi khi lăng minh gõ vào đầu cô mới chạy đi. Mẹ ơi, làm món canh lam với thịt gác bếp, gà nướng tiếp cậu ấy nhé. Các món này cậu tử văn chưa được ăn bao giờ đâu. Bà mẹ mỉm cười. Chà bố cô, chưa gì mà đã tơm tớp phải làm giá lên chút con ạ Mẹ cũng rất thích cậu ấy. Tuần mấy bốn người họ cùng tủ lại ăn uống, họ ôn lại những kỷ niệm thời xưa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 trộn đều gạo nếp và chút muối, gừng giã nhỏ, dùng tay để trộn muối gừng được hòa đều với gạo, như vậy khi hoàn thành cơm nam sẽ đều vị không bị chỗ mặn chỗ nhạt, cho gạo nếp vào ống tre không đổ đầy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net